Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Ma Đạo. Người thổi sáo là Từ Mã Tiền Tiền đang ngồi xếp bằng trên mái nhà. Tư thế thổi sáo của nàng ta cũng rất là đẹp. Dưới lớp áo mỏng thân thể như ẩn như hiện Làm rung động lòng người Gió sớm thổi qua Đàn áo mỏng phơ phất Vừa nhìn cứ tưởng như là tiên bay trên trời Không ai biết nàng ta tới từ lúc nào Theo con đường nào vào đây Đây là một con người còn sống Tất cả có 16 nàng từ mã tiền tiền tiến vào Trừ một người đang thổi sáo Số còn lại đang bao vây quanh phòng của ngài phi vũ Tất cả đẩy tới trai gái của nhà họ trường Không ai ngoại lệ Ai gặp phải họ cũng đều bị đâm chết. Một kiếm chí mạng không kêu được một tiếng. Về mặt giết người, rõ ràng họ đã được huấn luyện chủ đáo. Từ mã trường cát từng nói qua rằng thị lực của bọn họ không tốt lắm, dưới ánh sáng thì nhìn không được. Xong hiện tại người nào trong mắt cũng như là có một màn xương bào phủ xem ra lại càng làm cho người ta mê mẩn. Đó là nhìn lướt qua. Chứ nhìn kỹ thì sẽ thấy trong ánh mắt của bọn họ không những con nét ngu ngốc mà còn đầy sát cờ. Tiếng sáo vừa vang lên, họ chợt nhất tè nhảy sổ tới. Người nào cũng như là cọp đói xuống núi, vô cùng điên cuồng. Cửa nẻo từng lớp bị phá nát, người theo kiếm loang loáng bay vào. Tiếng sáo mới vừa chỗi lên, Ngài Phi Vũ cũng lập tức tỉnh dậy. Tuy là công lực của Y chưa khôi phục hoàn toàn, ngủ rất là say nhưng mà cũng vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Cạnh gối của y có một thanh kiếm, đó là thói quen lâu năm nay của y. Không có kiếm bên cạnh người, y có cảm giác như là bị lột chuồng, rất là khó chịu. Thẩm thăng y là kiếm khách, dĩ nhiên là hiểu rõ tâm ý của một kẻ kiếm khách. Trường thiền hộ cũng thế, hay vì một sự cảm nào đó, nên là sau khi vào nhà họ trường ra rồi, bèn đưa tới cho Ngài Phi Vũ một thanh kiếm. Ngài phi Vũ nhảy bật dậy tay phải cùng lúc tuốt kiếm ra khỏi vỏ không được nhanh nhẹ như là trước đây nhưng mà cũng không phải là chậm chạp một nàng tư mã tiên tiền tựa hồ cùng lúc phá cửa sổ vọt tới đâm tới một kiếm ở Phi Vũ tay trái hất cái chăn lên đón lấy thành kiếm trước mặt một tiếng soạt vang lên kiếm đâm vào chăn kiếm của ngài Phi Vũ cũng đồng thời đâm vào cổ họng của nàng ta Ba thanh kiếm khác cũng lập tức từ ba phía khác nhau phóng tới Nhát nào cũng mau lẹ tàn độc Phóng vào những chỗ yếu hại Ngài phi vũ lấy chiếc chăn đỡ một Tránh một, gạt một Thanh kiếm trong tay hất một cái Chém đứt tay một nàng từ mã tiền tiền Nhưng mà nàng ta không có một chút gì đau đớn Vẫn tiếp tục nhảy sổ vào Ngài phi vũ không đề phòng Bị tay nàng ta phóng trúng cổ họng Móng tay đã xuyên qua lớp già tay của Ngải Phi Vũ không chậm, lập tức đẩy ra một quyền đánh vào cổ họng của nàng ta. Nàng tư mã tiền tiền ấy quyền bay tung lên. Sơn Cố Y cũng đồng thời bị trúng một kiếm, quần áo màu trắng nhuốm màu máu đỏ. Tiếng sáo càng dồn dập, đám tử mã tiền tiền xông vào phòng càng điên cuồng, nhát kiếm nào cũng tàn độc, Ngải Phi Vũ vô cùng nguy hiểm. Y không thể không lùi, nhưng mà cứ lùi dần từng bước cũng chạm vào tường, không lùi được nữa. Đám từ mã tiên tiền lại lăn xả vào ở Phi Vũ chạm lưng vào tường thanh kiếm vùng già cố gắng chặn đứng một loạt kiếm trước mặt chém tới vội vữ bài tùngé trên vách tường trong trước mắt hiện ra hơn 10 vết kiếm ngài Phi Vũ thân hình vẫn còn linh hoạt kịp thời tránh né hơn 10 v kiếm kia mới không hiện ra trên thân của y người đã hoàn toàn không có sức đánh trả muốn tàn độc đám tư mã tiên tiên còn tàn độc hơn Muốn liều mạng, họ còn liều mạng hơn chẳng sợ sệt gì. Ngài Phi Vũ một kiếm đâm ra, trừ phi trúng chỗ yếu hại, nếu không thì chẳng có bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà đâm ra một kiếm, thì y không thể nào đoán đỡ những nhét kiếm phóng tới. Cho nên y chỉ còn có cách dẹt thành trước mặt mình một màn lưới kiếm, vừa đoán đỡ, vừa di động về phía cửa sổ. Số tư mã tiền tiền hoàn toàn không để ý tới hành động ấy của Ngài Phi Vũ, chỉ biết không ngừng tấn công. Hiện tại họ chỉ có một mục đích, đó là giết chết Ngài Phi Vũ. Không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng binh khí loàng soảng không dứt. Màn lưới kiếm của Ngài Phi Vũ mau chóng bị phá tan. Ngài Phi Vũ biết rằng rất là khó giật được lần thứ hai cho kín đáo, không thể không phá vòng vây mà ra. Nên là trong một tiếng gầm như là điên cuồng, Y vọt ra ngoài. Ba nàng tư mã tiền tiền ngã lăn dưới bóng kiếm màu lẹo của Y. Đồng thời Y cũng không biết rằng Mình đã trúng bao nhiêu nhát kiếm, chỉ biết rằng trên cơ thể có mấy chỗ đau nhói từng cơn rất là đau. Rốt cuộc y cũng phá được vòng vầy, nhưng mà toàn thân đã nhuộm đầy máu. Vượt ra được một nửa trượng thì không gượng được nữa, ngã lăn ra đất. Đám tư mã tiền tiền đuổi theo, nhưng mà cũng đúng lúc ấy, một đạo kiếm quang từ ngoài cửa vọt vào. Keng keng keng một tràng, hất tung mà lưới kiếm đang chụp xuống người của ngải phi vũ. Đó là kiếm của thẩm thăng y. Thân hình vừa mới đáp xuống, thầm thăng y hai tay ra kiếm, ra chiều rất là tàn độc, đã đâm chết luôn một người. Tiếng sáo chưa dứt, số còn lại tiếp tục xông vào, thẩm thăng y quát lên giận dữ, ánh kiếm chớp nhanh, lại đâm ngã hai người. Trương Thiên Hộ khinh công không cao minh bằng thẩm thăng y, nhưng đáp xuống sau chàng không bao lâu. thẩm thăng y vừa mới xông vào phòng, ông ta cũng lập tức nhảy lên mái nhà. Nàng Tư Mã Tiên Tiên thổi sáo vẫn điền nhiên tiếp tục thổi sáo như là không có chuyện gì. Trương Thiên Hộ vừa mới nhìn thấy, đã biết ngay nàng ta bị khống chế thần trí, chỉ như là cái xác sống nên là cũng không nói nhiều, chiếc bồng vàng đánh thẳng vào đầu đàng ta. Trong trước mắt ấy, dường như nàng Tư Mã Tiên Tiên cũng cảm thấy có nguy hiểm, nhấc chiếc sáo quét ra. Choang một tiếng, chiếc sáo tung đi, Trương Thiên Hộ lại đánh thêm một nhát. Nàng tư mã tiên tiên như là hoa như ngọc chết ngay tại đường trường. Trương thiên hộ lật người một cái, cũng xông vào trong phòng. Ông ta vốn là một lão nhân hiền tử, giờ đây cũng đã động sát cơ. Thầm thăng y sát khí càng tăng, kiếm thế như là xé toạc không gian, mau như là chớp giật. Nhát kiếm nào phóng ra cũng không những giết chết mà còn xé xác của đối phương ra làm đôi. Tiếng sáo vừa mới ngừng. Đám tư mã tiên tiên còn lại động tác cũng lập tức đờ đẫn. thẩm thăng y trong chớp mắt ấy lại giết thêm ba người. Tần độc hạc cũng theo cửa sổ vọt vào, xuống tay cũng không nẻ nàng. Ba nàng tư mã tiên tiên còn lại cũng chết lăn dưới trường của ông ta, ngọc nát hương tàn. thẩm thăng y vội vàng đỡ ngại phi vũ lên, chỉ thấy trên người cô y đầy máu, có mấy vết thương ở chỗ trí mạng. Phi vũ, cố đứng dậy xem nào. Thầm Thăng Y lập tức lấy cán kiếm, phong tỏa mấy chỗ huyệt đạo trên người của Ngài Phi Vũ. Máu không chảy ra nữa, nhưng mà thẩm Thăng Y cũng biết không có cách nào cứu sống Ngài Phi Vũ được. Trương Thiên Hộ tung cửa xông vào phòng như là một cơn gió lốc, ánh mắt chiếu lên người của Ngài Phi Vũ, bước chân khựng lại, hai hàng lông mày nhăn tít. Tần Độc Hạc bên cạnh cũng bước lên, đỡ một bên Ngài Phi Vũ. Ngài phi vũ vẫn ở một nụ cười nhìn thầm thăng y. Ta mới rồi kiều hãnh rằng có thể thoát được mạng trời. Thé già cũng không... Giọng nói khỏa khè, máu từ miệng phun trào ra. Thầm thăng y đôi môi run run, muốn nói lại thôi. Trương thiên hộ cũng muốn nói gì đó, nhưng mà rốt cuộc vẫn cứ im lặng. Ngài phi vũ thở phà một hơi rồi nói tiếp. Đến bây giờ. Ta vẫn một thân một mình. Không có chuyện gì cần nhắn lại. Cũng không nợ nần gì ai. Như thế cũng yên tâm rồi. Trương Thiên Hộ cắn ràng nói. Ờ, Ngài Lao Đệ, Trong đời người đã biết được những đại nhân vật nào? Câu hỏi ấy vào lúc này rõ ràng là rất tàn khốc. Nhưng mà cũng là chuyện không thể không làm. Ngài Phi Vũ đương nhiên là hiểu rõ ý của Trương Thiên Hộ. Ờ, có hai người. Ai? Ai? Trương Thiên Hộ hỏi màu. Ngài Phi Vũ cười một tiếng rồi nói. Một người là thẩm đại ca đây. Trương Thiên Hộ sửng sốt, nhưng mà ông ta không thể không thừa nhận rằng thẩm Thăng Y xứng đáng là một đại nhân vật. thẩm Thăng Y cười gượng. Vậy còn một người nữa? Ngài Phi Vũ tiếp tục nói không ra lời. Bạch! Bạch Ngọc! Bạch Ngọc Lâu à? Thầm Thăng Y buột miệng. Ngài Phi Vũ gắng gượng gật đầu, người giật mạnh một cái. Thầm Thăng Y kêu lớn, Phi Vũ! Không có tiếng trả lời, Ngài Phi Vũ đã thở hơi cuối cùng. thẩm Thăng Y câu nói dừng lại, đứng chết xứng tại chỗ. Trương Thiên Hộ, Tần Độc Hạc nhìn nhau một cái, một hồi lâu không biết nên nói gì. Trong phòng rơi vào cảnh yên lặng, Cũng không biết qua bao lâu Thầm Thăng Y mới từ từ về lại với mình Lầm bầm Bạch Ngọc Lâu Chẳng lẽ là Y à Tần Độc Hạc hỏi tràn vào Bạch Ngọc Lâu là người thế nào Trương Thiên Hộ nói người chưa để ý tới người ấy sao Tần Độc Hạc lắc đầu Ờ khoảng 10 năm nay Ta không rõ gì về tin tức trên giang hồ Nhưng mà nếu Y là một đại nhân vật Thì ta phải biết rồi Trương Thiên Hộ nói Sở dĩ Y là một đại nhân vật Cũng không phải hoàn toàn vì võ công của Y Vậy thì vì cái gì? tần Độc Hạc càng lạ lùng Là vì lai lịch đặc biệt của Y Trương Thiên Hộ nói Y là một vị phấn hầu Phấn hầu à? Tần Độc Hạc lại sửng sốt Cũng chính là Phò Mã. Trương Thiên Hộ không là gì việc Tần Độc Hạc không rõ ý nghĩa của hai tử Phấn Hầu. Phấn Hầu và Giang Hồ vốn là hai khu vực khó qua lại với nhau. Tần Độc Hạc nghe chừng đã hiểu. Y là con rể của Hoàng đế à? Trương Thiên Hộ gật đầu. Ở lúc mà Y còn trẻ, đã từng liên tiếp thi đấu cả văn võ trạng nguyên, lấy được công chúa Thủy Thành Thanh Chuyện hay một thời. Tần Độc Hạc cười gượng <cười> Loại chuyện kỳ quái này thì thứ lỗi cho ta quê mùa không biết. Trên giang hồ y chiếm được cái danh hiệu là thư kiếm song tuyệt. Đây là chuyện chưa lâu đâu. Y lại thích đi lại với người giang hồ à? Tần Độc Hạc dường như là cũng không tin. Theo ông ta quan niệm thì người giang hồ và quan trường rất là khó quan hệ. Cũng không thừa nhận rằng trong quan trường ít nhiều có người tốt. Trường Thiên Kỳ quá hiểu tâm ý của Tần Độc Hạc, lão nói, Gã Bạch Ngọc Lâu này là một kẻ kỳ nam tử. Tần Độc Hạc lại hỏi, Ngươi biết rõ à? Trường Thiên Hộ lắc đầu, Là truyền thuyết nói thế. Truyền thuyết thì khó mà không có chuyện sai lạc. Thầm Lão Đại, ngươi nói có phải hay không? Thầm Thăng Y lắc đầu, Bạch Ngọc Lâu với ta là bạn thân. Tần Độc Hạc xứng sở. Thẩm Thắng Y nói tiếp. Ờ, thật ra Y không có cái lối quan dạng kiểu quan trường. Cũng đã làm qua mấy việc lớn khiến cho người ta thích thú. Tần Độc Hạc vuốt vuốt dầu. bản thân của người đương nhiên là không đến nỗi sai biệt quá. Nhưng mà không rõ mặt mũi của vị phò mã này ra sao. Ờ, cũng không khó coi lắm. Thẩm Thắng Y đáp. Trương Thiên Hộ nói. Nếu không đã không loạt được vào mắt của con gái hoàng đế, làm được phấn hầu. Tần Độc Hạc Trầm ngâm nói tiếp. Đó là một nhân tài trong triều đình, dĩ nhiên tương lai sẽ trở thành kẻ rất là quan trọng. Đương nhiên, Trương Thiên Hộ cũng không dám quả quyết, nhìn nhìn thầm thăng y. Ờ, theo ta được biết, thì quyền lực của y quả là không phải nhỏ. Nghe nói cầm y vẹ đều rồi y thống lĩnh. Thầm Thăng Y dường như là có nhiều điều có thể nói, nhưng mà không nói ra. Tần Độc Hạc lầm bẩm Gã ma vườn kìa, không phải là mưu cướp ngôi đâu. Trương Thiên Hộ cười một tiếng. <cười> Người nghĩ tới chuyện đó rồi kìa. Thầm Thăng Y cao mày nói. Chuyện đó cũng có thể. Bước đầu tiên của kế hoạch có thể là y định dùng ngải phi vũ để mà tiếp cận Bạch Ngọc Lâu Rồi sau đó tạo ra một bạch ngọc lâu giả. Rồi tạo ra một hoàng đế giả. Trương Thiên Hộ bất chợt tái xanh. Rõ ràng đây là một chuyện đồng trời. Nhưng mà xem thuật dịch dung kỳ diệu kia. Thì nếu mà có biến ra một vị hoàng đế giả. Cũng không phải là chuyện không làm được. Lúc ấy cục diện sẽ trở thành như thế nào. Trương Thiên Hộ không dám nghĩ nữa. Tần Độc Hạc chợt cất tiếng cười. cười. Từ giang hồ vào cung điện. Chỉ có thằng điên mới làm chuyện đó Trương Thiên Hộ nói Những gã mà vương kia Chẳng lẽ không giống một thằng vô cùng điên à Tần đầu hạc nghiêm trang nói Không phải là không giống Mà đúng là thằng điên Nên là chuyện này chúng ta tuyệt nhiên Không thể nào tự thủ bàng quàng Con người này tuy là hiểu biết Về vẻ ngoài lạnh lùng như là băng giá Nhưng mà trong lòng thì lại không phải như vậy thẩm Thăng Y bất chật Khe khẽ gật đầu Trương Thiên Hộ giàu có đứng đầu một vùng, cũng là kẻ giang hồ giả dặn, nhưng mà trước một việc như thế này, cũng không biết là nên làm như thế nào là tốt. Tần Độc Hạc lầm bầm, nhưng mà ai mà chịu tin là chúng ta? Trương Thiên Hộ cười gượng, nếu mà không tự mình trải qua, thì ta là người đầu tiên không tin vào chuyện này. Thầm Thăng Y nói, có một người nhất định sẽ tin. Bạch Ngọc Lâu Tần Độc Hạc phản ứng rất là nhạy bén Người tới nói Nhất định y phải tin Thầm Thăng Y im lặng gật đầu Tần Độc Hạc đưa mắt quét qua một vòng Chuyện này sau hãy nói Ngài Phi Vũ đã biết những gì Trường Thiền Hộ nói à, Rất ít người biết được chuyện này Đám tư mã tiền tiền kia Đã mất hết bản tính Cũng không thể tra hỏi được gì Tần Độc Hạc nói, Nếu mà không có nội ứng, họ không thể nào lén đột nhập vào dễ dàng như vậy, không rõ là ai nữa. Trương Thiên Hộ khóe mắt nhăn nhúm, Chỉ có một người, là Liễu Thành Phòng. Tần Độc Hạc hỏi nhưng mà trong lòng cũng đã khẳng định, căm hần nói, Kỳ quái thật, thế mà chúng ta lại để cho y rời đi. Trương Thiên Hộ nói, Ờ đó chỉ là vì chúng ta chưa biết rõ nội tình như thế nào, nhưng mà tại sao không chịu đích thân ra tay cho đỡ rắc rối?" Thẩm Thăng Y nói, "Có thể y cũng còn có một nhược điểm khác." "Sợ chết." Trường Thiên Hộ nói, "Nhược điểm ấy mấy vừa rồi đã bộc lộ rất là rõ, nhưng mà không phải thế, mà là vì đám từ mã tiền tiền kia không còn giá trị cho mà vương lợi dụng nữa, nên là y mới để cho họ chết." Thầm Thăng Y gặt đầu à, Cũng có lý Trương Thiên Hộ ánh mắt chật nhìn xuống đất Cũng lạ là vì họ lại giống hẹt nhau Cứ như là trò đùa Thầm Thăng Y trầm ngâm nói Xem ra hình như là Y muốn bọn họ thành ai đó Nhưng mà biến đi biến lại vẫn không vừa ý Nên là thay hết tất cả người này tới người khác Trương Thiên Hộ nói à, Ta cũng nghĩ như thế Mà nói như vậy Thì nữ nhân kia át lờ rất quan trọng. Ai vậy? Thầm Thăng Y nghĩ không ra. Trương Thiên Hộ nói. Biết đâu là một người chỗ bành ngọc lâu? Ờ, cũng chưa biết được. Thầm Thăng Y chậm rãi nói. Xem ra ta phải tới đó một chuyến. Trương Thiên Hộ nói. Hai lão già chúng ta biết đâu cũng có chỗ dùng. Cũng nên nhân cơ hội này mà tới gặp vị phấn hầu kia một chuyến. Tần Độc Hạc lắc lắc đầu Không Phú Phò Mã cũng như là công đường quản lại Rắc rồi lắm Không đâu Thầm Thăng Y ánh mắt xa xôi Hai vị lão tiên bối không cần lo chuyện đó Trương Thiên Hộ khẽ thở dài Chúng ta đi hay không Chắc là cũng chẳng quan hệ gì Nhưng mà Liễu Thanh Phong do chúng ta để cho đi Không thể không lưu tâm Tần Độc Hạc hỏi uh, Theo như là nghe đoán Vậy hiện giờ Y sẽ chạy tới đâu? À, đoán không ra. Trương Thiên Hộ cười gượng. Lúc ấy Liễu Thanh Phong đang tiến vào một con hẻm nhỏ. Đây chính là con hẻm mà Thầm Thăng Y thấy Phương Trực già tiến vào. Trong hẻm không có ai, Liễu Thanh Phong dừng lại ở trước cổng, không yên tâm còn ngoái lại nhìn. Biết chắc là không có người theo dõi mới tung người vọt qua tường vào bên trong hậu viện của Di Hồng. Trong viện cũng vắng ngắt, Liễu Thanh Phong rõ ràng rất là thông thuộc ở nơi này. Đi mau về phía trước, qua khỏi dãy hành làng, cánh cửa vòm, lối đi, rồi bước vào một tiểu viện, dừng lại trước một ngôi lầu nhỏ. Trong ngôi lầu nhỏ này vẫn còn ánh đèn. Liễu Thanh Phong gõ cửa ba hồi dài, một hồi ngắn, cả thầy bốn lần. Cửa không đóng đâu. Một giọng nữ nhân rất là khó nghe từ bên trong vang ra. Liễu Thanh Phong đẩy cửa bước vào. Chỗ bước vào là một phòng khách nhỏ nhỏ trước bìnhong đặt một cái ghế lớn một nữ nhân trung niên thân hình to lớn kỳ lạ ngồi đó đeo đầy vàng ngọc quần áo hòa lệ chính là bà chủ viện gì Hồng thượng Tam thử Liễu Thanh phong với tay khép cửa lại nói Tam thư vẫn còn thức à đôi mắt của Tam thư tít lại chỉ còn lại một sợi chỉ một đêm thế này ai mà ngủ cho được Lại thảm nhiên cười nói, trí nhớ của ngươi xem ra càng ngày càng kém. Liễu thành Phong hơi ngạc nhiên, Tam Thư. Tam Thư cười ngắt lời, à, ta đã chẳng nói rồi sao, người khác gọi là Tam Thư thì không hề gì, ngươi gọi một tiếng là ta bất giác run lên. Liễu Thanh Phong cười khan, Tam Thư dơ tay, ngồi đi. Trên cái bàn trước mặt của bà ta có rượu thịt, Tam Thư đang ăn uống một mình. Liễu Thành Phong ngồi xuống rồi, Tam Thư chép miệng thở dài. Ta có tật xấu thế này, lúc mà vui vẻ dĩ nhiên là muốn ăn cái gì đó, mà không vui vẻ cũng muốn ăn. <cười> ăn được là có phúc. Liễu Thành Phong trợt trở thành một kẻ rất là phàm tục. Có phúc nhưng mà mập, nữ nhân mập quá không ai yêu Tam Thư có vẻ cảm khái, nâng chén hớp một hớp rượu. Liễu Thanh Phong cười nói. Tam Thư trở thành đa sầu đa cảm từ lúc nào vậy? Tam Thư cười nói. Người cũng ăn một chút đi. Rồi đưa đôi đũa trong tay cho Liễu Thanh Phong. Liễu thành Phong nói ta không đói, nhưng mà vẫn cầm lấy đôi đũa. Vậy thì uống một chút rượu đi. Tam Thư đưa chén rượu qua. Rượu này không dở lắm Liễu Thanh Phong đó lấy chén rượu Nhấp một hớp rồi nói hả rất là không dở Tam Thư rót thêm đầy chén Rượu có thể làm đỡ lạnh Uống thêm một chút đi Liễu Thanh Phong vừa chạy một quãng đường Nên là mồ hôi còn chưa ráo Bộ mặt già hơi ửng hồng Mượn rượu để che bớt mấy phần nhăn nhó Tam Thư chờ y uống rượu xong rồi hỏi Có chuyện gì xảy ra vậy? Bị phát hiện ra rồi phải không? Liễu Thanh Phong thở dài không nói. Tam Thư cười nói tiếp. <cười> Họ trương quả là một kẻ khôn ngoan cẩn thận. Rồi thong thả đứng dậy. Bước tới đẩy cánh cửa sổ ra. Liễu Thanh Phong nhìn nhìn theo Tam Thư nói. Ta đã sớm tự nhủ là phải cẩn thận. Nhưng mà vẫn bị y đoán giả. Tam Thư chợt nói. Lúc mà người vào đây có thấy quanh đây rất là im lặng không? Liễu Thanh Phong đáp. Bây giờ mới đúng là lúc đi ngủ. Chỉ là ngủ một lần này thì không bao giờ dậy nữa. Tam Thư thảm nhiên nói. Liễu Thanh Phong buột miệng. Sao vậy? Tam Thư cười một tiếng hỏi. Ngươi đâu phải là hạng ngu xuẩn tới mức ấy? Liễu Thanh Phong nét mặt thay đổi. Hạ giọng nói, Có lẽ đầu chết cả rồi à? Tam Thư nói, Những kẻ đáng chết đều chết rồi. Kế hỏi tiếp, Chắc là ngươi biết vì sao họ phải chết rồi chứ? Liễu Thanh Phong nói, Vì họ không còn giá trị sử dụng nữa. Tam Thư nói, Đó chỉ là một trong những lý do, Chứ điều quan trọng nhất, Là lần này sự việc diễn ra rất là bất ngờ Ít nhiều họ đều thấy lạ lùng Ít nhiều họ đều cảm thấy Những điều họ không được nhìn thấy Chủ nhân quá là cẩn thận Liễu Thanh Phong tuy là ngoài miệng nói thế Nhưng mà cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng Những người chết ở đây rõ ràng là chết một cách hồ đồ Không biết vì sao mình phải chết Một lúc lâu sau y lại hỏi Vậy còn những người khác Tam Thư nói, đều đã rời khỏi chỗ này rồi. Ngươi ở lại chờ tả. Tam Thư gật đầu nói, chủ nhân biết nhất định người sẽ tới đây lập tức. Liễu Thành Phong nói, hiện giờ chúng ta đi được rồi. Vừa nói được nửa câu, y trật biến sắc. Tam Thư lúc ấy mới chép miệng thở dài. Muốn cho ngươi uống hết chén rượu mới rồi, thật là không dễ. Liễu Thanh Phong rú lên Là rượu độc à? Tam Thư nói Tuy là phát tác chậm Nhưng mà vô cùng công hiệu Nhưng mà tại sao? Liễu Thanh Phong kêu lên Tam Thư thở dài Dường như là người quyền rằng Chủ nhân rất ghét là những kẻ thuộc hạ Hành động theo ý mình Trái lệnh với của ông ta Ta... Liễu Thanh Phong vừa nói được một tiếng Đã bị Tam Thư ngắt lời Nếu mà người không ra tay ám toán sở liệt, thì làm sao lại bị phát hiện được? Liễu Thanh Phong dững lại, Tam Thư nói tiếp, Trương Thiên Hộ khôn ngoan cẩn thận, là một kẻ thật sự là thông minh. Muốn che dấu ý là một chuyện rất khó. Người lại vốn không thông minh bằng ý, làm việc lại không có sắp xếp chủ đáo trước, không bị y phát hiện mới là lạ đấy. Liễu Thanh Phong nói, Ta bộc lộ thân phận vào lúc này, Chắc là chẳng có gì quan trọng. Tam Thư cười cười nói, Chỉ là người không còn dùng được nữa, Mà đối với những kẻ không dùng được nữa, Chủ nhân xử trí ra sao, Người cũng đã rõ rồi. Liễu Thành Phong nói, Ta là kẻ quan trọng, Không phải như là người khác. Cho nên chủ nhân lại càng tức giận, Vì ông ta lại phải tìm một cao thủ như là người, Để mà bù vào người bị thiếu. Tam Thư lắc đầu, Thật là không ngờ, ngươi bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà còn nóng tính quá. Liễu Thanh Phong vẻ mặt vô cùng khó coi, đột nhiên tuốt kiếm vọt lên không đâm màu tới. Một lần tuốt kiếm này ra khỏi vỏ rất là màu lẹ, thật là giống hệt như là điện chớp xét giật, mà nhát kiếm này đâm tới cũng rất là chớp nhoáng. Trước ghế Tam Thư ngồi lập tức bị chém nát bấy. Trong chớp mắt ấy, bà ta đã lật người một cái tránh quà. Chiều kiếm tuy là nhanh, cũng không nhanh bằng thân hình mập ú của bà ta. Liễu Thanh Phong đâm trượt một kiếm, thân hình trượt tới, trợt đưa tay ôm lấy bụng, trên mặt cũng xuất hiện lên vẻ đau đớn. Thân hình cô y lại như là bị gió quét bay lên. Nhát kiếm thứ hai phóng ra, đâm mau vào 13 huyệt đạo trên người của Tam Thử. Nhát sau tiếp nhát trước, 13 chiều kiếm tạo thành một màn lưới bạc dày đặc. Tam Thư nhìn như là bị chụp vào trong trung tâm của lưới đó nhưng mà thân hình không rõ di động thế nào, lại xoay một cái thoát ra khỏi. Cũng tấm thần mập ú này, lúc bình thường thì tạo cho người ta một cảm giác là có sự nặng nề ngu ngốc, nhưng mà một khi di động, lại mau lẹ tới mức ấy, như là quả cầu xoay chuyển. Sau 13 kiếm, cái ghế bên cạnh lại nát bấy, mặt của Liễu Thành Phòng cũng trắng bạch như là vùi, hít sâu một hơi, lại đánh ra 13 kiếm, nhưng mà rõ ràng so với 13 kiếm trước đã chậm đi rất là nhiều. Tam thư cũng không dám coi thường 13 nhát kiếm sau, xoay một vòng tới sau cái bàn. Thanh kiếm của Liễu Thành Phong lại vạch ra một đạo ánh sáng lóe mắt, màn lưới kiếm thu lại chỉ còn một chiêu, hết sức chém xuống. Chiêu kiếm này đánh ra cùng lúc với Tam thư chuyển tới sau cái bàn. Nếu mà Tam thư vẫn đứng nguyên tại chỗ thì cũng phải đón đỡ. Bà ta lại xoay một cái như là vừa rồi, thanh kiếm chém trúng bàn. Ẩm một tiếng vang lên, cái bàn đã bị trẻ làm hài. Hai mạnh lại biến thành bốn mảnh nhắt kiếm này của Liễu Thanh Phong chém ra rồi vẫn còn biến chiều. Tiếc là Tam Thư thân hình không hề dừng lại. Vừa thoát khỏi bóng kiếm, đã lang không ngồi lên tấm bình phòng phía sau, dáng vẻ ung dung như là vô sự. Liễu Thanh Phong xông qua chiếc bàn bị chém đó như là lại muốn truy sát. Nhưng mà vừa mới lên được một trượng chật quỵ xuống. Y chống tay trái vào một cái cột bên cạnh giữ cho thân hình không đổ xuống. Vẻ mặt của Y đã trở thành rất là khó coi. Hít liên tiếp hai luồng chân khí. Khuôn mặt trắng bạch đột nhiên hiện ra hai đường chỉ màu hồng. Tam Thư nhìn thấy rõ rồi cười cười nói <cười> Người mà liều mạng thì dùng hết sức cũng chỉ đánh được tới tối đa 3 kiếm nữa. Sau ba kiếm ấy mà người không ngã Thì người chế ra thuốc độc này chắc chắn đã chết vì thuốc độc rồi. Liễu thanh phòng hư lạnh một tiếng, bước cao bước thấp tiến lên phía trước. Cả người lẫn kiếm lại đột nhiên hóa thành một đảo cầu vòng bắn tới. Tam thư ánh mắt chớp lên, thân hình lật lại, từ trên bình phong bay ra. Phía sau tấm bình phòng nửa trượng có một cái ghế. Tam thư đã ngồi trên đó, ung dung cầm một chén rượu, đang từ từ hớp một hớp. Liễu thanh phong cả người lẫn kiếm rơi xuống, bò lê bò càng qua khỏi tấm bình phong, thở hồn hề nói. Còn hai kiếm nữa. Câu nói vừa dứt, cả người lẫn kiếm lại phóng tới. Tam thư chén rượu trong tay đồng thời đẩy ra, keo một tiếng đón đúng mũi kiếm. Xoạt một tiếng, cái chén vỡ làm bốn mảnh, rượu trong chén bắn tung tué. Liễu thanh phong bị hất tung trở lại, văng qua tấm bình phong rơi xuống đất. Tàm thư dùng chén rượu ra ngoài cũng thật là đáng sợ. Liệu thanh phong một chút chân khí hiện tại cũng đề tụ không được nữa. Y chống kiếm xuống đất đứng dậy, chợt quát lớn một tiếng, thanh kiếm cũng bay ra. Nhát kiếm này ném ra đã dùng toàn bộ công lực còn lại của Y. Kiếm vừa bay khỏi tay, thân hình của Y cũng đổ luôn xuống đất. Hai dòng máu đen từ khóe mắt chảy ra, mũi miệng cũng ứa máu đen. Thanh kiếm bay rất là chính xác. Nhằm vào huyệt mi tâm của Tam thử Nhưng mà Tam Thư chỉ vươn một ngón tay ra kẹp lấy đầu mũi kiếm Tuy là động tác này không có ai phong như là lúc đẩy chén rượu vừa rồi Nhưng mà trong một cái vùng tay mà đoán được một nhát phi kiếm Cũng đủ thấy bản lĩnh của Tam Thư Tiếp theo bà ta dung tay một cái Thanh kiếm như là bay trở lại Xoạt một tiếng Cắm xuống đất trước mặt của Liễu Thanh Phong Liễu Thanh Phong trên mặt đất lăn một vòng gượng đứng dậy Run run nhổ thanh kiếm lên. Tay y vừa nắm tới chỗ cán kiếm thì khí lực vốn có đã tiêu tàn hết. Lại ngã làn già, bị lưới kiếm cắt đứt cả 5 ngón tay. Máu chảy ra cũng toàn một màu đen. Chất động này quả nhiên là phát tác rất là chậm. Nhưng mà một khi phát tác thì vô cùng màu lẹ. Ngay cả liễu thanh phong nội công thâm hậu như thế nào mà cũng không trục ra kịp. Tàm thư thấy liễu thanh phong ngã xuống mới từ ghế đứng dậy. Vén mái tóc lên khẽ cười một tiếng, vỗ tay mấy cái. Hai người mặt mũi như là quỷ sứ từ bên ngoài bước vào. Mỗi người đỡ một bên vai liễu thanh phong, sốc mang lên đi. Ánh mặt trời đã lên ngoài cửa, vẻ mặt của liễu thanh phong dưới ánh sáng trông rất là đáng sợ. Thất khiếu màu đen ứa ra không ngừng. Tam Thư cũng bước ra theo, phẩy tay tắt ngọn đèn nhật nhạt. Ánh mặt trời chiếu lên hành lang, rồi vương lại trên lối đi đầy cây rậm rạp. Thiên hộ Tần Độc hạc đã thu thập hành lý gọn nhẹa đang chuẩn bị cùng thầm thăng y lên đường hạn kỳ lại bước vào đạià em vừa nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Kỳ ba người đã biết lại có chuyện phát sinh Tần độc hạc cất tiếng hỏi trước lại có người chết phải không Hà Kỳ chưa đáp Trương Thiên hộ đã hỏi rốt cuộc là lại xảy ra chuyện gì ông ta xưa này là một người rất là bình tĩnh nhưng mà trải qua mấy biến cố vừa rồi Đã không giữ được bình tĩnh nữa Hàn kỳ đáp Ngoài cửa có người đưa tới một cỗ quan tài Trương Thiên Hộ hỏi tiếp Ai vậy? Là người ở hiệu quan tài trong thành Vẫn thường đi lại với chúng ta Hàn kỳ thở ra một hơi Hôm nay trong nhà họ quả nhiên là có rất nhiều người chết Nên là đã trở thành khách hàng rất là đáng kính của hiệu quan tài Trương Thiên Hộ lại hỏi Ngoài họ giả Còn có ai khác không? Không có. Hàn Kỳ nói. Họ được người ta nhờ đem quan tài tới đây. Tất cả phí tổn đều được thanh toán rồi. Thầm Thanh Y đột nhiên hỏi chèn vào. Trong quan tài có phải là tiền bối liễu thanh phong không? Hàn Kỳ lạ lùng nhìn thầm Thanh Y gặt đầu. Tại sao thầm công tử lại biết được? Trương Thiên Hộ đáp ngay. Ngoài liễu thanh phong không có ai được họ đối xử lòng trọng như vậy. Dùng quan tài để đưa tới đây. Ngừng lại một chút lại nói tiếp. Chúng ta ra ngoài xem xem. Vừa mới nhìn thấy, Trương Thiên Hộ và Tần Đầu Hạc chân nổi gai ốc. Liễu Thanh Phong khuôn mặt đã biến thành rất là đáng sợ, nhưng mà họ vẫn nhận ra được. Khuôn mặt đã biến thành một màu đen ẩn hiện một cái ánh sáng kỳ quái. Lớp da xem ra đã bắt đầu thay đổi, từ từ nứt ra, xuất hiện vô số ngần trắng. Tần độc hạc thấy kỳ quái cầm cây trượng gỗ lê chọc vào mới mảnh ra theo đầu trượng bong ra. Máu lập tức trào ra là máu đen chảy trên da tới đầu thịt đỏ lại lộ ra tới đấy. Thuốc độc mạnh thật. Tần độc hạc hít vào một hơi. Thầm thăng y thở dài nói tiếp xem ra y không thông minh như là chúng ta tưởng. Tần độc hạc lắc đầu nếu y là người thông minh Thì đã không làm gì thế Người nào bị lộ cũng đều phải chết Trương Thiên Hộ cười khăn một tiếng <cười> mà vương này ghê gớm thật đấy Thầm thăng y ngẩn mặt nhìn trời Đối với lão ma vương này Càng lúc ta lại càng cảm thấy hứng thú rồi Phải đâu chỉ có một mình người Tần độc hạc chống cây trượng lên Y đưa xác liễu thành phòng tới đây Có mục đích gì không Trương thiên hộ nói Ờ có lẽ có Nhưng mà hiện tại ta nghĩ vỡ óc cũng không ra Ờ có thể y là muốn hăm dọa chúng ta Muốn chúng ta đừng điều tra nữa Tần độc hạc vuốt vuốt dầu Cũng có thể y muốn chúng ta nát óc suy nghĩ Cứ đứng ngẩn ngơ như là lũ ngu ở đây Để y có thời gian tiến hành tiếp kế hoạch Trương thiên hộ lặng lẽ cười một tiếng Thật ra y cũng biết bất kể thế nào cũng không thể nào cản được chúng ta tới chỗ Bạch Ngọc Lầu. Tần Độc Hạc nói, Ngươi Xem Y có phải là một kẻ thông minh thật không? Trương Thiên Hộ gật đầu, Có lẽ chúng ta phải đến nhà họ Tư Mã một lần nữa, nhưng mà hiện tại phải thôi vậy, phải ngay đêm đi gấp đến chỗ Bạch Ngọc Lầu. thẩm Thăng Y nói, Nhà họ Tư Mã có lẽ cũng không cung cấp cho chúng ta được mạnh mối gì về Lão Ma Vương kia, Mà bất kể thế nào, họ cũng không thể nào trực tiếp nói chuyện với chúng ta. Trương Thiên Hộ nói, Ta có nuôi ngựa tốt, có thể giúp chúng ta nhiều trong chuyến đi này. Thầm Thăng Y gật đầu, Ờ, có lẽ là bọn họ cũng có ngựa tốt, Nhưng mà họ không chắc đã sử dụng, vì không muốn người ta chú ý. Trương Thiên Hộ ở một tiếng, đã nghe vang lên một tiếng ngựa hí. Hàn kỳ với thuộc hại Trương Gia đã dắt tới 8 con ngựa tới. Tần đầu hạc đưa mắt nhìn qua hỏi. Chúng ta cũng đưa hàn kỳ theo à? Ờ, để cho y đi theo cũng hay. Trương thiên hộ vút nhẹ dâu. Trên đường đi, y sẽ lo mọi việc cần thiết cho chúng ta. Tần đầu hạc nói. Ờ, chỉ sợ có hơi nguy hiểm. Trương thiên hộ đáp. Thằng nhỏ này nếu mà không bắt phải vất vả một chuyến, về sau làm thế nào mà gánh vác nổi việc lớn? Tần đầu hạc nhìn hàn kỳ không tỏ ý gì. Rõ ràng đây quả là ngựa hay. Lông sáng loáng, dáng vẻ hiên ngang. Trương Thiên Hộ cầm cương nhảy lên một con. Tần đầu hạc nhảy lên một con khác, nhìn thấy cười nói. Một phú thương như người, nghỉ ngơi chán rồi, có ngày phải cưới ngựa. Trương Thiên Hộ ngởng đầu cười rộ. Có một số bản lĩnh học mà không dùng được. Câu nói vừa dứt đã đánh mạnh một giòi phóng ngựa lên trước đang độc học theo sát bên cạnh, mỗi bước cũng không nhường. Gió mạnh thổi tung hai mái tóc bạc, tình ý hào hùng nhiều năm cũ lại xuất hiện trong dáng vẻ của hai người. Thẩm Thăng Hàn Kỳ theo sau, Hàn dắt theo bốn con ngựa không có người cưỡi, rất dễ dàng, xem ra lũ ngựa này rất là phục tùng. Người thích ngựa lắm à? Thẩm Thăng Y thuận miệng hỏi. Hàn Kỳ gật đầu. Ờ, lũ ngựa này đều do ta đích thân chăm sóc. Người không nhốt chúng à? Không. Hàn kỳ phóng ngựa đuổi theo hai người bọn Trương Thiên Hộ. Thầm Thăng Y cũng không để ý bỏ rớt lại phía sau, theo sát liền bên cạnh. Ngựa phi như rồng, phóng như là bay trên đường lớn. Chiều buông, bốn người tám ngựa xếp một hàng phóng qua rừng liễu. Trương Thiên Hộ tần độc hạc liên tiếp thay nhau dẫn đầu, không ai chịu nhường ai. Cưỡi ngựa đi suốt một ngày mà hai người đều không tỏ ra mệt nhọc, mà càng lúc càng lộ vẻ thích thú. Thầm Thăng Y, Hàn Kỳ, Thùy Trung vẫn ở phía sau, không hề vượt lên. Ra khỏi rừng liễu, Hàn Kỳ chợt hỏi. Thầm Huynh, thẩm Huynh chắc là biết rằng hai người bọn họ lâu rồi, không có cưỡi ngựa không? Thầm Thăng Y cười cười. Chỉ sợ là lâu năm nữa kìa, nhưng mà xem ra họ vẫn chưa quên cách cưỡi ngựa. Nên là đi suốt ngày như thế này, rõ ràng càng đi càng thành thục. Hàn kỳ lại hỏi. Một người lâu năm không cưỡi ngựa, lại cưỡi ngựa suốt một ngày. Theo người thì kết quả sẽ như thế nào? thẩm thăng y nói. <cười> chờ đến chiều tối nghĩ lại, chúng ta sẽ biết rõ thôi. Hàn kỳ cười cười. Nếu mà chúng ta càng trở nói họ đừng đi như thế, chắc chắn là họ sẽ nổi giận đấy. Thầm thăng y cười, tuy là chàng mới cần biết hai lão nhân này, nhưng mà không thể không thừa nhận rằng họ vô cùng hiếu thắng. Ngựa đi rất nhanh, nhưng mà không hề giảm tốc độ, vì họ cứ đi một chặng lại đổi ngựa, không để cho chúng quá mệt. Bốn người tám ngựa vừa ra khỏi, trên một gò đất cao cạnh rừng liễu, trong một đám rừng cây xuất hiện một kỵ mã. Người ngồi trên ngựa là một nữ nhân, mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, đôi trò mắt cũng màu xanh nhạt phát ra ánh sáng rất là kỳ lạ. Dở thôi mạnh chân gõ đất, mái tóc vàng của nàng tung bay, chính là Ngọc Điệp, nữ nhân tập kích thầm thăng y trong mê cung của nhà tư mã Trường Cát. Nàng vừa mới kìm ngựa lại, đã có một kỵ sĩ khác từ trong rừng phóng ngựa ra, dừng lại bên cạnh nàng. Đó là một lão nhân râu tóc đầu bạc trắng, mặt mày nhăn nhó như là bị dao chém, mũi cao má nhỏ, mắt sáng quắc, tuy là đã lớn tuổi Nhưng mà thân thể vẫn toát ra một sức sống phi thường. Mái tóc tung bay, trên đầu ông ta cũng không có một món trang sức nào. Trên người khoác một tấm lòng bào theo chín con rồng. Tấm lòng bào đó làm cho ông ta có vẻ oai nghiêm, giống hệt một bậc đế vương. Khuôn mặt này không lạ lùng gì với thẩm thăng y. Chỉ là bọn họ chưa nhìn thấy chính người này. Nhưng mà khuôn mặt này đã xuất hiện trên mặt của ngại phì vũ. Rõ ràng người này chính là ma vương. Đôi mắt của ông ta phản chiếu ánh nắng buổi chiều chớp chớp như là Ngọc Thạch, nhìn theo bọn thẩm thăng y đi xa dần, cười cười. Chúng ta đều chọn đường tắt, mà không đụng chạm nhau, quả là chuyện lạ. Đây vẫn đúng là giọng của Ma Vương. Ngọc Điệp không hề cười, lạnh lùng nói. Họ cũng muốn tới chỗ phấn hầu bành Ngọc Lâu à? Dĩ nhiên, Ma Vương vút nhẹ dâu nói. Trương Thiên Hộ vốn khôn ngoan cẩn thận, còn Thẩm Thăng Y thì rõ ràng cũng là một người rất là thông minh. Tới chỗ Bạch Ngọc Lâu, tuy là họ vẫn không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng mà chắc chắn sẽ cẩn thận đề phòng. Khả năng thành công của chúng ta chắc chắn sẽ không lớn. Dĩ nhiên, mà vương mặt vẫn lộ vẻ tươi cười. Họ toàn cưới ngựa hay, bây giờ đã vượt xa chúng ta. Sắp tới nhất định càng vượt xa chúng ta. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện đã tới nước này, còn có ai mà chúng ta chưa sử dụng tới đâu. Ngọc Điệp lạnh lùng hỏi tiếp. Cần gì phải để cho họ sống? Ma Vương nói. Nói thế là không dùng được họ vào việc gì à? Ngọc Điệp im lặng không đáp. Ma Vương nói tiếp. Bảy người ta triệu tập được trước mắt Không có ai là đối thủ của bốn người kia Trừ phi là đánh lén Ngọc Điệp nói Chỉ cần người nói rõ cho bọn họ biết Họ phải đối phó với ai Nhất định là họ sẽ cẩn thận Đối với Ma Vương Dường như là nàng ta không hề có một chút sợ sệt Rốt cuộc nàng là người như thế nào với Ma Vương Ma Vương gặt đầu Thở một lần không hề gì Ngọc Điệp nói Sau khi mà họ ra tay, chúng ta xem tình hình để mà quyết định có nên dốc toàn lực đánh tới một trận không. Ma Vương trầm ngâm nói, Trước mắt chỉ có một cách giải quyết, nếu không thì phải giết hết bọn họ. Ngọc Điệp nói, Thật ra lúc còn ở Thành Gia Hưng, lẽ ra chúng ta đã phải dốc toàn lực để mà giết bọn họ. Dưới địa đạo là nơi vô cùng lý tưởng. Ma Vương nói, Tiếc là Trương Thiên Hộ, dặn Hàn Kỳ đeo một đám đệ tử tiếp ứng phía sau họ đã đủ sức phát tín hiệu ra Hưng là sứ của trường Thi hộ Nếu mà có chuyện không hay thì kẻ chịu hậu quả chỉ có thể là chúng ta ta nói là ở dưới địa đạo kia à à mà. màương nói thân thù của thẩm thăng y thế nào người đã rõ rồi kiếm của ta kết hợp với đạo của người chắc chắn có thể giết được gì Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Ma Vương cười hỏi, Người thấy đây là lúc chúng ta nên liều mạng à? Ngọc Điệp ngẫm nghĩ một lúc, Ma Vương ngẩn đầu nhìn trời, chầm ngâm nói tiếp. Đối với chúng ta thì liều mạng động nghĩa với là thất bại. Trong lúc họ nói chuyện, lại có một kỵ sĩ từ trong rừng phóng ra. Đó là một lão nhân nhỏ bé. Ma Vương không để ý mở miệng, ánh mắt di động hỏi. Tham thư tới rồi phải không? Dạ, theo xe ngựa tới. Lão nhân nhỏ bé khum núm đáp. Ngọc Điệp cười nhạt. Bà thật là biết hưởng thụ đấy. Mà vương lại nói, Bà Đa là một người thông minh, nhưng mà bà mập ú như thế, ngựa nào mà chở nổi. Lão nhân nhỏ bé nghe thấy, nhìn dáng như là muốn cười phá lên nhưng mà không dám cười. Đối với hành người trước mặt dường như y rất là sợ sệt. Ở bãi đất trống dưới gò đã có ba cỗ xe ngựa, 36 kỵ mã tụ tập. 36 kỵ sĩ đầu mặc quần áo trắng, quán nửa là mắt xanh mũi cao, vừa nhìn qua đã biết không phải là người Trung Nguyên, cũng vừa nhìn qua đã biết ngay là thân thủ không tầm thường. Sáu người đánh xe rõ ràng là hạng cao thủ. Tam thư đứng cạnh một cỗ xe Nhìn thấy Ma Vương, Ngọc Điệp và lão nhân nhỏ bé Vội vàng bước lên đón Ma Vương quan sát Tam Thư một lượt rồi nói Ngươi mang cho ta bao nhiêu người Tam Thư nói Có 6 người trên xe Ma Vương cười cười à, Tốt lắm Ngươi quả là không làm cho quả nhân thất vọng Lập tức xuống ngựa lại nói Xe ngựa tuy là trở nặng Nhưng mà trở thêm quả nhân Chắc là không có chuyện gì chứ. Tam Thư cười nụ gật đầu. mà Vương bước tới gần. Tam Thư vội vàng bước tới mở cửa thùng xe ra. Hai bên thành xe phía sau chất đầy những cái hòm có khóa sắt. Ở giữa còn có một khoảng trống trải một tấm đệm lồng khá là dày. mà Vương lại khen một tiếng. Tốt lắm. Kế lại nói. Trên đường chơi đùa với mấy thứ đồ chơi vàng ngọc cũng có thể bớt sốt ruột. Tam Thư vâng dạ. Trong cái hộp này, còn có nem với rượu ngon. Ma Vương nói, trong phút chốc mà ngươi đã chuẩn bị đầy đủ mọi việc, có thể thấy là rất là chu đáo. Tam Thư thở ra một hơi. Sau khi thầm thăng y rời khỏi viện di hồng, tôi đã bắt đầu sắp xếp rồi. Ma Vương cười lớn. À, quả nhân quả là không nhìn lầm, ngươi thật là thông minh. Ngọc Điệp bên cạnh lại cười nhạt một tiếng. Ma Vương đưa mắt nhìn lại hỏi. Chắc là ngươi cũng không quên sắp xếp một chỗ cho Ngọc Điệp chứ. Không dám ạ. Tam Thư cười cười. Ngoài cỗ xe sau cùng, tất cả đều sắp xếp đầy đủ. mà Vương nói. Giờ <cười> này quả nhân không để ý chuyện hình thức. Cần gì ngươi phải hạ mình. Tam Thư cúi đầu nói. Trên dưới phải có phân biệt. mà Vương cười lớn. Ngọc Điệp bên cạnh thì không nói tiếng nào, lạnh lùng dụng ngựa đi vào cỗ xe ngựa ở giữa. Tam Thư vội đưa tay. Xin mời. mà Vương cười lớn bước lên thùng xe, tiện tay nắm vào cánh cửa. Một chân đã đặt vào bên trong đột nhiên biến hẳn sắc mặt. Thân hình soi một cái như là cơn gió, lang không vọt ra ngoài. Tam Thư sắc mặt cũng thay đổi hẳn. Trong trước mắt ấy vùng tay một cái, vụ số điểm hàn quang trong tay áo lấp loáng phóng ra, bắn vào lưng Ma Vương. Đó đều là những mũi tú hoa trầm, dài có ngắn có, sắc xanh bên biếc như là có tẩm độc, cũng không biết là mấy trăm mũi. Ma Vương thân hình chuyển động màu lẹ, vọt lên bên trên màn trầm độc. Tam Thư cũng đã tính tới, cũng không kể là độc trầm có bắn trúng hay không. Tay phải kéo một cái, một hành nhuyễn kiếm rung rình trước gió. Vút một tiếng vọt lên, đánh thẳng vào lưng của Ma Vương. Mà vương thân hình còn đang ở trên không chưa đáp xuống tới đất, đã di chuyển 7 lần. Mỗi lần di chuyển ít nhất cũng tránh khỏi 10 nhát kiếm của Tam Thư. Thân hình của ông ta vừa mới chạm đất đã xoay luôn nửa vòng, ngón tay giữa tay phải bắn thật là nhanh ra. Kèo một tiếng, búng vào mũi kiếm. Mũi kiếm nhọn bén không làm móng tay của ông ta bị thương, lại bị búng văng ra. Thân người của ông ta cũng đồng thời nghiêng qua một bên, nhảy sổ vào Tam Thư. Tam Thư băng người lùi lại, thân hình bà ta tuy là mập ú, nhưng mà nhanh nhẹn linh hoạt hơn người bình thường nhiều. Băng một cái đã lùi ra sau ba trượng. Ngọc Điệp bên cạnh đã bước nửa người vào trong xe. Liếc thấy mà vương vọt ra, cũng nhảy lùi lại. Lúc bấy giờ, hai người hai bên cũng đồng thời phát ra bốn loạt đền phần lớn trúng vào cánh cửa xe, vang lên những tiếng len kèng như là chạm vào sắt thép. Ngọc Điệp người trên không đã tuốt kiếm ra khỏi vỏ, Như là ngọn trùy phóng mau vào một trong những người đánh xe. Người đánh xe ấy liên tiếp tránh qua 9 kiếm. Hai thanh trùy thủ treo ở chân cổ tay đặt lại, đoán đỡ 7 kiếm. Nhưng mà vẫn bị Ngọc Điệp phóng kiếm đánh trúng cổ họng. Ngọc Điệp cũng đồng thời tránh qua thế công của một người đánh xe khác. Một kiếm vừa mới đắc thủ, xoay nửa người lại. Một viên ngọc bắn ra, trúng vào huyệt mì tầm của một người khác. Người ấy thấy trước mắt như là có hàng ngàn ánh sao bắn lên tung tué. Thanh kiếm của Ngọc Điệp cũng lập tức phóng tới đâm vào cổ họng ủy. Bốn người đánh xe còn lại cũng lập tức triển khai thành một hàng ngang đứng trước mặt của Tam Thư. 36 kỵ mã bên cạnh Ma Vương cũng lập tức phóng ngựa vây bọn Tam Thư vào giữa. Ma Vương không hỏi hạn gì, chắp tay sau lưng đưa mắt quét qua bọn Tam Thư lắc đầu. Chắc là người điên rồi. Tam Thư lắc đầu. Không, ta không điên. <cười> Vậy thì ta điền cho nên mới tin tưởng ngươi. Ma Vương có vẻ rất là cảm khái. Tam Thư lắc đầu. Không, ngươi không hề tin tưởng ta. Ta làm bất cứ chuyện gì, cũng phải được ngươi đồng ý. Ma Vương nói, cũng có thể, ngươi đã dọt xét được ý tứ của quả nhân. Gần đây làm việc nào, cũng đều khiến cho thà cảm động. Ngưng lại một chút, lại nói tiếp. Dĩ nhiên, Ngươi phải biết hiện tại quả nhân đã phần nào tin tưởng ngươi. Tam Thư lạnh lùng nói. Nhưng mà ngươi vẫn chưa tin hẳn, lúc nào cũng vẫn đề phòng ta. Ma Vương lắc đầu, Tam Thư lại nói tiếp. Ta cũng sợ rằng, ngươi theo vẻ mặt mà biết ta đang tính toán chuyện gì. Sai rồi. Ma Vương lại lắc đầu. Vẻ mặt của ngươi không có chỗ nào khiến cho quả nhân chú ý. Chỉ là quả nhân ngẫu nhiên nắm lấy mới biết cửa xe được làm bằng sắt. Tam Thư sửng sốt, mà Vương ánh mắt trật chớp lên. Chắc là toàn bộ thùng xe đều được làm bằng sắt cả chứ. Tiếc là người lại chưa bước vào. Nếu không, thì chắc giờ là ta đã bị nhốt trong thùng xe, để mặc người muốn làm gì thì làm rồi. mà Vương cười cười hỏi, trong xe ấy, rốt cuộc đã chuẩn bị những thứ gì? Thuốc nổ à anh Tam thư lạnh lùng cười một tiếng quả nhiên người là một kẻ rất là thông minh à, kế hoạch chủ đạoo lắm mà Vương vuốt dầu cởi khẽ xem ra quả nhân còn may mắn Ngọc Điệp bên cạnh đột nhiên hỏi có phải là trong xe nào cũng chưaaấn thuốc nổ không anh Đam thư nói cỗ xe ta ngồi Dĩ nhiên là không có Ma Vương ánh mắt nhìn xuống. Ngay cả bánh xe cũng rất là sâu, chỉ vì thùng xe được làm bằng sắt chứ không phải là vì trở nặng. Những vàng bạc châu báu trong hòm đâu cả rồi. Tam Thư nói, bất kể là người sống hay là chết, cũng không bao giờ có được thấy chúng nữa đâu. Ma Vương cao mày, người đã mang chúng giấu đi đâu rồi à? Tam Thư nói, uh, đúng vậy, dù cho hành động của chúng ta lần này thất bại, cũng là có cái để mà đặt điều kiện với người. Dù tất cả chúng ta phải chết, người cũng sẽ bị mất tất cả phương tiện để mà tiến hành kế hoạch. Chúng ta dưới suối vàng cũng được an ủi phần nào. Các người à? Mà Vương cười nói. <cười> Ngoài người già, còn có bao nhiêu người nữa? Những kẻ mà người muốn giết. Tam Thư nhìn quanh một vòng, rất nhiều người đã đứng dày đặc chung quanh. Tất cả có hơn 100 người, cung nỏ đã cầm chặt ở trong tay, đứng thành một vòng tròn lớn bao vây những người có mặt vào giữa mà Vương đưa mắt nhìn quanh. Quả nhân bảo ngươi giết hết số người vô dụng này, ngươi lại kết bè kết lũ với chúng. Tam thư nói, ta cũng không phải là hoàn toàn trái lệnh của ngươi, chẳng hạn là đã giết Liễu Thành Phong. Ngươi không tin tưởng rằng sẽ thuyết phục được y? Không phải Tam Thư cười nhạt Đó là một kẻ sinh ra để mà làm đầy tớ Chúng ta không thể mạo hiểm Ma Phương lại cười rộ Ngọc Điệp lạnh lùng nhìn Tam Thư Chợt nói Thật ra người phải giữ người ấy lại Rời xa chúng ta Đất Trung Nguyên rộng lớn Chúng ta lại không biết từng tận Muốn tìm bắt các người Thật là không phải là chuyện dễ Và lại các người cũng không có nhiều thời gian Đúng vậy Ngọc Điệp cười nói Vậy tại sao các ngươi còn tới đây tìm cái chết? Tam Thư nói Mỗi người đều đã tự hiểu rõ Gần gì phải nhiều lời Ngọc Điệp nói Đó là vì con tin trong tay chúng ta thôi Tam Thư nhìn chăm chăm vào Ngọc Điệp Họ đang ở đâu? Ma Vương ngắt lời Muốn họ được yên Các ngươi phải lui ngay Tam Thư nói Chỉ cần các người nói rõ ràng họ đang ở đâu Chúng ta không những lập tức rút lui Mà con em toàn bộ số vàng bạc châu báo kia trả lại Ma vương đang ngẫm nghĩ Tam thư lại nói Bậc thù lãnh không nói đùa Ở đây có nhiều thù hạ của người Muốn họ tin tưởng người, kính trọng người Tốt nhất là nên nói thật Ma vương trầm ngâm không nói Ngọc điệp gương mặt có vẻ mỉa mai Tam thư đưa ánh mắt nhìn qua hai người Chờ một lúc lại trầm giọng nói. Thật ra họ không còn sống nữa rồi. Ngọc Điệp nói. Đến lúc này mà người mới biết à? Tam Thư gật đầu nói. Giam giữ nhiều con tin cần tốn rất là nhiều sức người. Theo tác phong hành sự của các người thì đời nào chịu lãng phí như vậy? Đúng vậy. Nét cười cợt trên mặt của Ngọc Điệp tràn khốc vô cùng. Tam Thư tuy là đã tính theo chuyện này. Nhưng mà sắc mặt cũng trở nên thê thảm. Những người đứng cạnh bà ta cũng vậy. Mà vương ánh mắt rời qua Ngọc Điệp. Lẽ ra chúng ta nên suy nghĩ tới chuyện bắt bà ta đem số người vô dụng kia giam lại. Để mà bà ta hoài nghi không biết chúng ta đã giết hết quần tin hay chưa. Ngọc Điệp nói. Bất kể là làm thế nào cũng không tránh thoát khỏi có chỗ không nghĩ tới. Và lại người tín nhiệm bà ta như thế mà. Ma Vương kể khàn hai tiếng. À, thật ra thì bà ta là một nhân tài khó kiếm. Ngọc Điệp nói. Bây giờ thì mất bò mới lo làm chuồng. mà Vương than Một chuyện mở đầu quá thuận lợi không phải là hay. Tuy rằng ta trước này rất là kín đáo bí mật nhưng mà cũng như là một con cua lột không chống nổi một đòn. Ngọc Điệp bắt buộc phải tán thành. Quá thật là họ chưa nghĩ tới việc bị bại lộ. Kế hoạch tiến hành hết thầy đều thoạt lợi như vậy Họ đã bố trí công việc đầu vào đấy Thậm chí còn đã quyết định đến khi nào sẽ tiến hành bước cuối cùng Điều bất ngờ lại xảy ra đúng vào lúc ấy Nào là Tôn Thiên hành đi trả thù Nào là Phương Trực giả vào ký viện chơi bời Bị Thầm Thăng Y phát hiện Nào là Âu Dương Lập giết người bịt miệng thất bại Mấy chuyện liên tiếp làm Y bấn loạn Rốt cuộc lại bị đẩy tới tình thế như thế này Mà Vương cười nói tiếp. Trạm phải một gã cứng đầu như là thầm than nghi, cũng chưa chắc không phải là điều may cho bản ta. Ngọc Điệp nói: "Ta thấy ngươi nên mau đi tìm cách giải quyết, một vị nhân tài khó kiếm này đi đã." Mà Vương hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi không biết là chỉ có một cách giải quyết thôi sao?" Ngọc Điệp lạnh lùng gật đầu. Tam thư dĩ nhiên cũng biết rõ cách giải quyết ấy là như thế nào vẫy mạnh tay một cái. Tiếng dây cung bật rào rào vang lên, hơn trăm người đứng ngoài phát tên như là châu chấu bay dập trải tối đất, từ bốn phương bắn về phía Ma Vương, Ngọc Điệp và 36 kỵ sĩ. 36 kỵ sĩ phản ứng rất là mau lẹ, nhao nhao nhảy xuống đất, lấy ngựa làm mộc đỡ tên. Tiếng ngựa hí đau đớn vang lên, con thì ngã lăn, con thì đầu quá lồng lên, tụm lại làm một đám 36 kỵ sĩ kia cũng có 5 người ngã xuống, số còn lại không chờ tới loạt tên thứ hai bắn tới, đã xông ra chém giết. Số đại hán kia cũng vứt bỏ cung nỏ xuống, nhất là tuốt binh khí ra đánh đòn một trận ác chiến thảm khốc lập tức mở màn. Nói về võ công thì số kỵ sĩ kia dĩ nhiên là cao cường hơn, song là đám đại hán thì người nào cũng căm hần đầy bụng, ra sức liều mạng. Họ vì sự an toàn của những con tin, Đây là trước nay giả sức vì ma vương. Giờ đây phát giác rõ ràng ma vương đã giết hết số quan tin mà rốt cuộc rõ ràng còn muốn giết cả họ. Bao nhiêu căm hận lập tức bộc lộ, chỉ giận không xé xác đối phương là muôn mảnh. Số kỵ sĩ kia chưa tới nơi đã cảm thấy sức mạnh của sự căm hận, bất giác run sợ, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Đám đại hãn đồng góp bốn lần số kỵ sĩ Người nào cũng nghiến rằng nghiến lợi gầm gừ giống hẹn như là bầy thú dữ điên cuồng xông tới đối phương. Tiếng binh khí và chạm, tiếng gào thảm chỗ này dậy chỗ kia, kinh thiền động địa.